Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gả cho anh có được hay không? Đã hiểu tâm ý của cô, nhằn lập khải không một chút xa sự cầu hôn cô gái đang ngần người kia. Anh... Anh muốn kết hôn ư? Cô không thể tin được mà hỏi lại. Trời ơi! Hòa hòa công tử như cậu lại muốn kết hôn sao? Không phải là mặt trời mọc ở đằng Tây chứ. Liệu đạo nam không quên đổ thêm dầu vào lửa, ý đổ chọc cậy bánh xe. Đừng có nhiều lời. Tôi không muốn cậu phải xen vào đâu. Nhàn lập khải hận không thề một cước, đá cái tên càn trở không biết điều này ra ngoài. Tôi dĩ nhiên là quản được rồi. Liều đạo nam nghiêm nghị nói, tôi sẽ không thể để cho một tên đàn ông không có ý thức trách nhiệm, tổn thương tới cô gái tôi yêu đâu. Những lời này nói xong vang vang có lực, như là tràm đinh chặt sắt. Cậu cho rằng, chỉ có cậu yêu cô ấy thôi sao? Nhàn lập khải cười lạnh, tôi cũng rất yêu cô ấy. Anh nói gì? Anh nói rằng anh yêu cô sao? Lần đầu tiên nghe thấy anh nói chữ yêu Thì trái tim của Vũ Khít không khỏi nhất đầy nỗi vui mừng như điên À, cậu yêu cô ấy ư Liều đạo nam lại lên tiếng chế giễu. Tôi có thể chậu ẻ cô ấy tất cả những gì cô ấy mong muốn Cậu có thể không? Tại sao lại không cơ chứ? Nhăn lọc khai trầm giọng cam đoan với Vũ Khít Cô ấy muốn gì đều được, chỉ cần tớ làm được Cô muốn kết hôn thì liền kết hôn Muốn có con thì liền sinh con Anh nguyện ý vì cô mà làm bất cứ chuyện gì Anh không thể tiếp tục chịu đựng được Cô rời khỏi anh rồi biến mất trước mặt anh Anh muốn coi chừng cô cả đời Em nghe chứ Thằng nhóc này đã nghĩ thông suốt rồi đấy Liều đạo nam meo meo cười với vũ khiết Rồi tiếp theo là vỗ mạnh vai của nhân lọc khải Nếu như yêu cô ấy Thì phải trân trọng cho tốt vào Đừng lạng phí nữa Anh cười Trầm tươi cười lại có mất mắt sâu trầm Trong ván cờ tình yêu này, anh nhất định là người thua cuộc. Cậu... cậu cũng biết rồi sao? Mắt thấy phản ứng của anh, nhằn lập khai hiểu rõ như là bản tốt của mình, đã sớm biết rõ được tâm sự của anh ta. Đó là điều đương nhiên. Từ nhỏ đến lớn, tớ còn chưa từng thấy qua cậu. Vì nào một cô gái mà lại cẩn trương như thế? Thậm chí còn lúc ở bên ngoài lén lén lút lút, nghe trộm người ta nói chuyện nữa chứ. Vậy là vừa rồi cậu vừa mới... Người này biết rõ tâm ý của anh, biết rõ anh đang ở ngoài cửa, lại còn cố ý bỏ lên người của Vũ Kiết làm càn sao. Cậu khiến Vũ Kiết chịu khổ, trừng thật là đáng tội thôi. Liều đạo nam thẳng thắn nói không một chút kiên kỳ, thật là đáng ghê tùng nhằn lộc khải âm thầm mắng. Liều đạo nam căn bản là muốn làm anh thất thố, anh vạn vạn không ngờ tới cái tên ngốc cây, cọc gỗ này, lại dùng loại phương pháp này lại chỉnh anh, xem ra là mình đã quá kinh thường cậu ta rồi. Không đợi anh nổi đoá thì Lưu Đạo Nam đã đi tới cửa. Nhớ, đưa thiệp hồng cho tớ nha. Anh nhảy ra khỏi cửa phòng rồi đột nhiên quay đầu lại. Còn nữa, tớ rất sẵn lòng làm phù rể cho cậu. Nếu như cần thì tớ ngạn vàn đừng khách khí. Xem ra anh dạm thời chỉ có mệnh làm phù rể. Thần tình ái dường như rất thích trò chơi mèo vần chuột với anh. Chờ một chút đã. Vũ Kiết đột nhiên gọi anh lại. Lưu Đạo Nam dừng bước chân cảm ơn anh in một nụ hôn trên trán của anh cô cất lời xin lỗi chuyện tình cảm không cần phải nói lời xin lỗi anh cho cô một chiếc ôm dịu dàng chúc em hạnh phúc ngẩng đầu lên cô ý thưởng cho nhan lập khải đang dùng một bộ mặt kiên thức một nụ cười đắc ý trời anh mới đóng cửa lại trời đi xem ra em còn rất thích cậu ta người cũng đã đi xa làn nhập khải không nhịn được mà nổ súng mặc dù chỉ là khẽ hôn Anh vẫn nghiêng đồ cả bình dấm chua. Ừ, em rất thích anh ấy. Cô hoàn toàn không phủ nhận. Có ai lại không thích một người kiêm nhường chứ? Đủ rồi. về sao chỉ cho phép em yêu thích một mình anh, nghe không hả? Anh bá đạo kéo cô vào trong ngực. Nếu như anh tốt với em, thì em sẽ suy nghĩ. Cô cố ý đùa anh. Anh tốt đẹp như thế nào? Em cũng không phải là không biết. Chẳng lẽ nhanh như vậy đã quên rồi sao? Bàn tay của nhăn lập khai là bắt đầu hạnh kiểm xấu Anh trêu đùa lập tức làm cho toàn thân cô mềm nhũn ra Nhưng bây giờ cô không có tân tình chơi đùa cùng anh Bởi vì trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn Chúng ta kết hôn rồi Những cô gái xinh đẹp trẻ trung kia phải làm sao bây giờ? Cô giữ tay anh lại cất tiếng hỏi Mặc dù hôn nhân đại biểu cho trung thành cùng hứa hẹn Nhưng cô còn phải hỏi rõ người trước mặt này Dù gì cô cũng không muốn là một cây hoa trong cả rừng hoa của anh, còn phải ngày ngày nghi thần nghi quỷ, vội vàng bắt kẻ thông xăm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net